mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trước tiên xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều vì đã nhẫn nại chờ đợi một khoảng thời gian rất lâu kể từ sau khi kết thúc thiên chính của Cửu Long quán sự ký. Ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng bước vào và thưởng thức chặng hành trình tiếp theo của Cửu Long quán sự ký. Tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Với thi 10, thủy đạo hàm luân. Hành trình của Thiên Mười này Huy sẽ phục vụ trong 16 tập chính truyện và 3 tập ngoại truyện Gồm có Anh Ba can Đảm, Di sản của Dương Thiên Cửu, Quá Khứ của Lục Tỷ Quý thính giả hãy chú ý để đón nghe nhé Truyện sẽ phát sóng vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Thiên Mười Thủy Đạo Hàm Luôn Tác giả Lâm Gia Thái Bảo sáng sớm bến phà đông ngập xe người từ xã qua thành phố rạch giá đi làm rất đông tuy vậy giữa dòng người chen vào chúng thành thị vẫn có một chiếc xe muốn đi về khu thôn xã ở bến phà ngược lại thanh niên lái xe khó nhọc trên ngược đường chở theo sau là một lão niên gần 60 tuổi qua được bến bên kia lão niên xuống xe thanh niên thấy vậy thì hỏi ủa chú hai sao vậy Để con chở vô đó luôn cho. Lão Niên lắc đầu. Thôi được rồi Kèn à. Để qua tự đi. Tờ mờ sáng tới giờ toàn hết bụi đường. Ngồi xe gần cút tê cứng hết rồi. Từ đây dù đó cũng không xa. Để qua lội bộ sẵn hít khí trời luôn. Người tên Kèn chặt lưỡi. <cười> chú hai làm vậy chú Kiên la con chết. Mày cứ nói với thằng Kiên là qua ép mày. nó cũng hiểu tính mà thôi mày về cà mau đi kèn do dự cái gì đó thế nhưng thấy lão niên đã vác tai nãy đi thẳng thì cũng thở dài rồi quay đầu xem lão niên đi vào con đường rộng khoảng năm thước hai bên có rất nhiều cây nhà dân thì xây thục vô trong đây cũng chỉ là một con đường quê như bao con đường quê khác ở đất cửu long nghĩa là nhìn vào đã thấy ngay cái nét dân dã Lão Niên đi hai ba chục thước Thì dừng lại hỏi một người Ờ anh cho tôi hỏi Nhà ông bà Sáu ở khúc nào ha Người đó suy nghĩ dây lát rồi đáp Ờ bà Sáu nước hả Bà ở kia kìa Chú đi chừng năm chục thước nữa là thấy cái quán nước Là nhà bà đó Ờ ờ qua cảm ơn Lão Niên đến nơi Thấy căn nhà không giống với miêu tả lắm cũng có chút khó hiểu Từ vậy vẫn bước vô chủ nhà nghe rụt rịch có khách thì chạy ra một bà gì hơn năm chục một chút tướng tá béo ụ khuôn mặt phúng phính nhưng lại rất có duyên đây là bà sáu à, uống nước hả anh <cười> ngồi ngồi đi anh ăn sáng luôn không mới sáng có cháo lòng mì xương với hủ tiếu xương ạ lão niên thấy bà chủ cười tươi Thì có chút bối rối Ờ, ờ, tôi cho tôi hỏi Đây có phải nhà thằng Hùng không chị? Tôi hỏi nhà bà Sáu Thì có người chỉ tới đây đó Ờ, vậy anh kiếm lộn nhà rồi Ở đây có tới hai bà Sáu lận Nhà anh kiếm ở cách chỗ này thêm năm căn nữa Ờ, dạ, vậy cảm ơn chị nha Lão Niên vừa quay đi Thấy mặt bà Sáu có chút buồn giận Chắc bà tưởng có người tới mở hàng Cho nên hồi nãy mới mừng như vậy Thấy quay đi thì cũng kỳ Lão Niên liền ngồi xuống kêu ly cà phê với tô cháu lòng Vậy là bà Sáu mới vui lên được chút đỉnh Lão Niên ngồi ăn Thấy bà Sáu cứ đi vòng quanh chỗ mình Cho nên mới hỏi <cười> Cháu ngon quá chị ơi Mà chị tên gì Cho qua tiễn sưng hùng. Chị bán ở đây lâu chưa bà sáu ngồi xuống đối diện luôn ôi trời từ đời não đời nao lẫn tôi tên uh, uh, tôi tên khôi <cười> phụ nữ mà tên đó anh coi có ngộ không <cười> có gì đâu qua tên tình nè anh tình thứ mấy để tôi kêu thứ cho nó dễ qua thứ hai ai cũng kêu hai tình á bà khôi che miệng cười hô hú <cười> Một tình còn khổ lên khổ xuống Hai tình thì có đỡ khổ hơn hơn anh hai Hai tình thấy trong bụng lại có chút cảm giác thời trai trẻ Bà Khôi lại hỏi mà anh hai kiếm thằng Hùng làm chi Nếu kiếm nó thì không phải nhà bà Sáu đâu Nó ở chung với thằng Sinh Con Linh với thằng ba con bà Sáu ở cái nhà đằng kia kìa Hai tình nhìn theo tay bà Khôi chỉ Đó là một căn nhà cấp 4 gần ở mé sông, tường bôi trắng. Một bụi chuối dày che đi một khoảng sân lớn, ông chép miệng nói. Chà, xíu nữa đi lộn nữa rồi. <cười> cảm ơn chị Khôi lần nữa. Bà Khôi nhìn một lượt từ đầu tới chân hai tình, thấy cũng có cảm tình với con người chất phát này. Bà hỏi, anh hai ở đâu ghé đây vậy? Là gì của tụi nhỏ vậy? Hai Tình không thoát khỏi được nụ cười của bà Sáu Gãi đầu rồi nói Ờ tôi ở Cà Mau Là chú của thằng Hùng á Vậy là đi thăm cháu hả Ở lợi lâu không anh Hai Tình nghe hỏi chị Thì trong bụng như có kiến bò Ông thấy bà Khôi này thiệt tình Mà lại mặn mà nữa Hai Tình nói Hòa cũng chưa biết nữa Có chị Hùng chị xong." <cười> thì anh hai ở lại lâu lâu Sáng qua bên tui mở hàng ủng hộ tô cháo tô mì Ly cà phê đồ đắt Nói dứt lời Thì bà Sáu lại cất cái điều cười đặc trưng Ờ được được được Vì chứ cái đó dễ mặt Để coi thằng Hùng nó sắp xếp làm sao Có gì qua cho chị hay ha Hai người nói chuyện một hồi cỡ 9 giờ thì hai tình chào từ biệt Ui cháu ngon quá lâu rồi mới ăn tô cháo ngon vậy đó làm đúng cái gì hồi xưa qua hay ăn ở sài gòn tô cháo như ly cà phê này bao nhiêu cho qua tính tiền luôn hai tình lấy trong bóp ra toàn tờ năm trăm ngàn bà khôi cười trời ơi tiền đâu mà thôi thôi thôi để đó đi để sắp nhỏ nó qua nó tính nó ghé quán tôi mỗi ngày hả hai tình bước ra khỏi quán quay lại nhìn thì thấy bà khôi vừa dọn vừa ngâm nga câu dòng cổ Ông cũng vui vui trong lòng Ông bước qua nhà của Hùng Bon Sai Ngó vô thấy cửa vẫn đóng im lìm, Rào thì khóa Ngó tới ngó lui, Ông lại đi trở về nhà bà Sáu Để gọi thêm đi cà phê và nằm giống Bà Sáu Khôi nói Để tôi gọi tụi nó coi, Thường ngày giờ này tụi nó thức rồi mà Thôi thôi khỏi đâu chị ơi Kệ đi Qua nằm đây ngủ một lát. khuya đi gấp quá vợ hơi bị thiếu ngủ ạ ông nằm ở cái võng kế bên mé sông trời sớm nắng nhẹ gió thổi lên mát rượi trên đầu lại nghe tiếng chim hót trong tán cây hết sức thanh bình hai tình nở nụ cười thoải mái nằm thì nằm chứ chợp mắt không được Vậy cứ nhắm mắt lại một chút thì trong đầu lại nghĩ hỏi chuyện sáo thì một câu chắc không sao đâu thế là họ nói chuyện tới trưa Bà Sáu dắt xe tính đi chợ lấy hàng Thì vô tình té trật chân Thế là hai tình phấn khởi Đóng vai tài xế chở bà Sáu đi lấy đồ Và sửa cái giò Về tới là đã xế chiều Cất xe vô cho bà Sáu xong Thì nghe tiếng mô tu Bà Sáu kêu Ê kìa kìa, thằng Hùng nói về rồi Hai tình có chút tiếc nuối Khi nói lời chào tạm biệt bà Sáu Rồi bước tới căn nhà cấp bốn Thì nghe tiếng nói chuyện rất quen Liền gõ cửa Cửa mở ra Một thanh niên chừng 30 ra đón ổng Vừa thấy ổng Thanh niên kia đã tròn mắt Ồ, ồ chú Hai tình Hai Tịnh hất đầu Ờ, thằng cọp <cười> Lâu quá không gặp mày ha ừ, vô, vô, vô đây, vô đây chú Hãy xin, thủ ơi đẹp. Chú đẹp, cứ chú hai tới chơi nè Hai tình bước vô nhà sau Con sông thổi tới một làn gió mát rượi. Căn nhà lót dáng cho nên bước chân thấy thoải mái vô cùng. Sau nhà có cái bàn vuông làm bằng gỗ quý với nằm sáu cái ghế. Ngồi trên đó là Thạch Sinh, Hùng Bon Sai với Tú Linh. Họ nở một nụ cười rất tươi khi thấy hai tình. Niềm niềm nở nở mời ông ngồi. Hùng Bon Sai hỏi Ủa, sao bữa nay tự nhiên chú hai ghế chơi vậy? Sinh nói Em thấy ông phải tự nhiên Nhanh mặt chú hai hệ trọng thấy ghê luôn á tôi Linh rót cho hai tình ly trà Có chuyện gì hả chú hai Gợp lúc này cũng kéo ghế ngồi kế bên Đúng là hai tình lặng lội từ Cà Mau tới Rạch Giá là có chuyện thật Nhưng ông chưa định nói liền Chỉ mấp mé Lục Lâm sắp có chuyện lớn Tụi bầy chưa biết hả Gợp nói tôi con cũng đang gặp chuyện nữa Nên cũng không có để ý lục lâm lắm Hai tình chợt nhớ tới lời dặn của kiên bối cá Rằng Dương Trung Thông vừa gặp nạn Ông lựa lời nói Thằng nhóc bỏ ra Bỏ vân hạo Mấy ngày trước có gọi điện kiếm quạt Kêu qua tới gặp nó gấp Nó không có gội cho tụi bay sao Hình như cũng thần lắm mà Tú Linh nghe vậy thì hơi gục mặt Xin nói Thân thiết vì cái thằng chó đó chú ơi Gây một đống chuyện cho tụi con này nè Hùng la sinh cho nói ừ, Anh Hạo không có điện gì tụi con hết đó chú hai Chắc không có liên quan gì nhau đâu Lục Lâm người làm chuyện này Người làm chuyện kia mà Hai tình thở dài Thật ra Võ Vân Hạo nhờ ông kiếm một nhóm người thích hợp Để chuẩn bị cho một sự kiện lớn Sự kiện đó nếu như lan ra Có thể làm chấn động lục lâm Tuy nhiên bị hạo không gọi cho đám hùng Thế nên hai tình nghĩ Có thể đây không phải là nhóm người thích hợp Mà hạo muốn nhắc tới Hai tình định trời đi Cho hình ảnh của bà Khôi Xẹt ngang trong tâm trí ông Chẳng hiểu vì sao ông lại nói Ừ vậy thôi Nếu không kêu mấy đứa đó Thì qua chắc cũng chưa đi dội Cho qua ở nhờ Vài bữa được không Cợp xua tay Trời ơi, mình không mà, chú hai khách sáo không chị? Nhà nhiều phòng lắm, chú hai muốn ở tới chừng nào cũng được mà. Thế là hai tình được cắt đặt một chỗ ở, trong bụng vui lắm. Vì ông chỉ nghĩ là thời gian tới sẽ qua quán nước của bà Khôi chơi mỗi ngày. Hôm sau, nhóm của Hùng cầm theo một con gà đi đâu đó gần ba ngày. Lúc trở về thấy mặt của ai cũng ủ rủ. Tuy nhiên hai tình thử biết một quy tắc ngầm. đó là lục lâm không hỏi chuyện riêng của nhau nếu đám này muốn chia sẻ tụi nó đã nói ngay từ đầu rồi bởi vậy ông cũng không hỏi chiều hôm đó hai tình từ quán nước của bà khôi về xách theo nguyên bọc nước đá sinh vừa thấy thì nói <cười> chú hai xin uống nước của ta nhà có cả đống nước đá mà nói xong nó cười nắc nẻ Nhướng mắt mấy cái cọp bảo <cười> chú hai cấp này của tình yêu mới Mày phải thông cảm chứ xin Hai tình gồng không quy Nhận đầu hai thằng nhóc nhiều chuyện Khiến chúng la toán lên Lúc này thấy Hùng từ nhà sau đi lên Chợ kêu Chú ơi, con có chuyện cần nhờ chú Chuyện Hùng nhờ Đó là muốn hai tình huấn luyện cho thằng cập Dùng ấn và chúng. Bên cạnh đó bổ trợ cho thiên hổ phụ Vì hai tình cũng là người dùng phụ Cho nên ông là người thích hợp nhất Về phần hai tình, tới đây cũng là cơ hội để ở gần bà Khôi thêm mấy tháng nữa, cho nên đồng ý ngay. Thế là ngày nào họ cũng ra cái sân được dường chuối che khuất kia để luyện tập. Đến một hôm, lúc đám nhỏ đang ở trong phòng làm gì đó, tất nhiên hai tình vẫn không hỏi. Thì điện thoại của hai tình reo, là số lạ. Hai tình nhấc máy, đầu dây kia là giọng nữ, nói rất gọn. Nhà kế bên, có chuyện cần nói. Giọng nói rất nội lực, khiến cho hai tình có chút chột dạ, liền tra coi ai vừa gọi mình. đầu kế bên căn nhà cấp 4 là một chiếc phân khối lớn, người ngồi trên xe còn rất trẻ, nhưng qua cảm nhận khí tức và nhãn lực từ trong trọng mắt. Hai tình biết người đó thực ra chỉ kém ông chừng 8-9 tuổi thôi. Người đó không đợi hai tình hỏi, đã giới thiệu. Anh hai, chắc anh hai không biết tôi. Nhưng mà tôi nghe danh anh hai lâu lắm rồi Tôi cùng hỏi với anh hai đó Tên tôi là Tăng Kiều Trâm Tăng Long Tình tất nhiên biết Tăng Kiều Trâm chứ Hai người từng là anh em cùng cha khác mẹ của Long Đế Tăng Gia Giờ đây cả hai đã không còn liên quan đến gia tộc đó nữa Mà cũng không đúng Tăng Kiều Trâm đã không còn liên quan đến gia tộc đó nữa Chứ riêng phần hai tình Ngay từ ban đầu ông đã không dính líu. tuy nhiên có cái hai tình vẫn không biết đó là nguyên nhân vì sao tăng kiều trong tới tìm mình ông hỏi cô chồng tới kiếm tôi làm gì võ văn hảo có lẽ đã không thuyết phục được anh nên anh ta nhờ tôi chúng ta phải đi thôi gấp lắm rồi đi đâu chợ sát cần thơ hai tình nhìn sang quán bà khôi quả thực ông không muốn đi Tuy nhiên sự gấp gáp trong lời nói của Tăng Kiều Trâm cũng có tác động tới ông khá nhiều. Phần gì ông hiểu bây giờ chỉ có ông và Trâm là người ngoại tộc, kiểu một sự đồng cảm nào đó. Ông về nhà, để lại tờ giấy cho đám nhỏ, rồi cùng Tăng Kiều Trâm đi Cần thơ Kiều Trâm chở ông vô chợ sắt, hay còn gọi là chợ An Lạc. Chiếc xe phân khối lớn quá khổ so với con hẻm, làm cho nhiều người phải hút quản tránh đường. khi kiều trâm phi ít gì cũng năm chục cây số giờ kiều trâm hết rẽ trái rồi thì rẽ phải phải nói là vào hang cùng ngõ hẻm thì mới chịu dừng lại hai tình xuống xe thấy xung quanh là nhiều ngôi nhà thấp với kiểu cửa chéo đài loan kiều trâm dẫn ông vào một ngôi nhà như thế điểm khác là có rất nhiều thanh niên xăm trổ đứng ở phía trước đám thanh niên hùng hổ là vậy nhưng vừa thấy hai người Thì chỉ dám cúi đầu chào, nếp vô cho họ đi qua Khí lực của hỏa lan và không quy đâu phải là thứ có thể coi thường Chưa kể đến chuyện Tăng Kiều Trâm cả đời giao thiệp với dân thứ dữ Còn Tăng Long Tình lại là ní ná của ông trầm bờ đông sông Gành Hào Kiên bối cá Lục Lâm hay Giang Hồ thì cũng như nhau Đám ngựa non trôi trôi háo đá ai mà sợ Bọn người máu mặt và có đủ khả năng để biến sự máu mặt đó thành máu đậu. Thì mới đáng về chừng Đi qua đám thanh niên xâm trổ Kiều Trâm lại dẫn hai tình Vào một hành lang chật hẹp Chỉ được thắp sáng bằng những ngọn đèn cà na đỏ Hết hành lang là tới một căn phòng Mở cửa ra thì thấy bàn thờ gia tiên Và tượng quan nhị ca Trong phòng đang ngồi sẵn nhiều người Có thể cảm nhận được Những luồng khí lực như điện xẹt trong không khí Đám nhóc con mà bước vào đây Thì ngất xỉu như chơi có một nguồn ký lực có phần quen thuộc hai tình chợt nghĩ ủa sao có thằng cọp ở đây vậy tới khi ngó vô coi kỹ thì thấy không phải làm cho hai tình có chút bối rối khó hiểu ngồi đầu bàn là một ông lão hơn tám chục ông ta là lão tướng trùm giang hồ khu chợ sắt cũng là một lục lâm trưởng thượng lão tứ vừa thấy hai tình và Kiều trâm Đã chìa tay có ý mời ngồi Riêng ông ta thì chỉ chống cầm Chứ không lên tiếng Người ngồi cạnh lão tứ không ai khác Là bỏ vân hảo hạo cất tiếng Chú Hai, chị Trâm Hai người tới giờ đúng lúc Ở đây đã tùy tụ đông đủ anh chị em rồi Hảo quay sang Cung kính thưa Lão tứ, có bắt đầu nha Lão tứ gật gù. Ờ, chuyện hệ trọng Đổ vắng tắt thôi, còn bắt tay vô việc nữa. Hạo dạ một cái rồi đứng lên. Được sự cho phép của Lão Tứ, hôm nay tôi tụ họp anh chị em về đây để thông báo một kế hoạch mà tôi đã vẽ ra từ rất lâu. Sắp tới võ gia hiện tại sẽ không còn nữa. Tôi sẽ chính thức trở thành đồ thống. Vài người đổi tư thế ngồi, hai tình thì đánh mắt. Lục Lâm sắp rơi vào thời kỳ loạn lạc Sẽ không còn lòng đế hay tứ trấn Không còn quyền hành được phân chia theo kiểu cũ Lề lối đó Cũng đã không còn hợp thời nữa Một thời kỳ mới sắp bắt đầu Kỷ nguyên của những con người có hoài bão lớn Có trách nhiệm Có lòng dũng cảm đương đầu Ai trong số chúng ta trong phòng này Cũng đều ấp ủ những điều riêng tư Những dự định Hoặc kế hoạch chấn chỉnh Theo suy nghĩ của tôi Những dự định hoặc kế hoạch chấn chỉnh đó của chúng ta khá là giống nhau Muốn có được yên bình Chúng ta phải đi qua chiến tranh Chiến tranh gia tộc trên quy mô lớn Thanh trừng bất cứ kẻ nào Ôm khư khư trong lòng lề lối đã cũ nát kia Vân Hạo vẫn giữ giọng nói đều đều Chậm rãi Tuy nhiên Những lời anh nói ra có một nội lực rất lớn khiến cho ai cũng chăm chú lắng nghe Kể cả hai tình Nhờ uy tín của lão Tứ Tôi mới có thể gọi anh chị em tới đây Vào ngày hôm nay Nhân lực của chúng ta đã đủ Thời cơ đã chín mùi Chúng ta phải hành động Chú Hai Hảo quay sang hai tình Hình như chú Vẫn chưa kiếm được những người thích hợp Hai tên lắc đầu Ừ, qua có kiếm nhóm của Hùng Bonsai. Sai Nhưng mà hình như tụi nó đang bận chuyện gì đó Một thanh niên Quốc mặt ngồi ở mé bàn bên phải Khẽ đổi tư thế khi nghe tên Hùng Bonsai. Sai Anh ta đi chung với một cô gái và một thanh niên khác Hảo nói Chưa phải lúc của bọn họ Hai tên khoanh tay hỏi Chú em đã gom được ai Mà lại mạnh miệng tuyên bố Chiến tranh gia tộc Theo hòa thấy đó Xét theo số người trong phòng này Là chưa đủ Hảo lắc đầu Vậy là chú hai nhầm rồi Chưa ai trong phòng này khai mở hết ký tức à Lão Tứ chợt ngồi thẳng Và cũng không được mở Tao không muốn cái phòng này Bị thổi bài đâu gia tiên nhà tao trong đây hết đó Hay tình nhìn kiều trâm mắt trầm có chút khép một giọt mồ hôi chạy xuống từ thái dương Hai tình hỏi ừ, nhưng mà là ai mới được chứ hạo Giang tay tứ đại phục <cười> tứ đại phục kể cả hải phượng sao hai tình thấy hạo nở một nụ cười nhẹ lúc này những đường ký lực điện xẹt ban nãy chợt bùng phát lên thổi một trận gió từ bên ngoài vào khiến cho lão tứ phải đứng lên đập bạn nhiều đó đủ rồi trong căn phòng nhỏ hai tình có thể thoáng thấy bóng dáng của địa long thiên hổ và không quy của chính ông bị lôi ra phía trước bạn bất chợt cánh cửa phía sau bật tung Một luồng ký lực khổng lồ vừa bước vào Nó lạ lắm Có lẽ đã quất bóng lục lâm trong một thời gian rất lâu rồi Hai tình mặc dù mang dáng dốc của một ông già lẫm cẩm Nhưng đó là thứ để lừa đời Ông ta chính xác là nhanh như một con sóc Tôi gồng tay Hai ngón chỉa thẳng Biến đại hát thiên thành một mũi giáo Như cách thạch sinh vẫn hay làm Sau đó nhắm thẳng cổ họng của hai tình mà đâm Tuy nhiên ông ta lách gọn Không những thế còn xích khóa được tay tôi bằng đòn không quy xích khó chịu Tôi nhanh trí đạp chân Xoay hông, Rút tay về lần này dùng đạp phân chú gồng bầu chân còn lại tạo sức bật phóng lên cao để rồi hai tay gồng thành nắm đấm đài phạn thiên tấn công vào cái sườn vừa hở ra của hai tình bất chợt bảo an quát tôi cái thằng út biến vụ nữa rồi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì lúc ấy chỉ thấy hai tình cười nhõn miệng bởi không quy xích thực ra chỉ là đòn đánh lạc hướng cố ý để tôi nhắm vào cái sườn mà tôi nghĩ là đã hở ra kia hai tình thu xích lại, hai tay múa vào không trung tạo thành một đường sáng pháp khí hết sức đẹp mắt, biến xích thành một cái thòng lọng. khi đại phạn thiên vừa đập xuống, thì hai cụm tay tôi lại rơi vào ngay cái thòng lọng đó. đây là lần thứ anh nợ tôi bị hai tình khóa tay, chỉ biết ngồi méo miệng trề môi. ơi tôi chú hai khởi động vô đó luôn rồi. hai tình đứng chống hông cười ha hả nói. <cười> Nhanh vậy sao Qua còn chưa đổ giọt mồ hôi nào đây nè Đánh đấm cái gì mà chán quá Qua còn tính lấy ghế ra ngồi Nhìn thằng cháu mua lửa thêm siêu nữa đó Hai tình thu xích Cầm tay tôi đau nhối vì áp khí của không quy Tôi vừa xoa xoa tay vừa nói Ui, Tại chú hai không cho con dùng thiên hổ nữa thôi Hai tình trợn mắt cốc đầu tôi Thằng cháu mày lại ấy thiên hổ nữa hả Mục đích của mấy cái bài luyện tập này là cái gì Nói cho qua nghe coi Ờ Dạ Con phải học cách dùng ấn với chú Như vậy mới có thể hiểu được cơ bản cách dùng ý niệm Sau đó áp dụng cách dùng đó Vô thiên hộ phù Vậy mới có hiệu quả Chuyện này không phải là tôi không biết chỉ vì thua cai cú quá Cho nên mới nói ra như lúc nãy thôi Thời gian hai tình ở rạch giá Thì anh Hùng đã nhờ ông giúp tôi Trong chuyện này Mới đầu tôi cứ nghĩ sẽ được học cách dụng phù Nhưng mà không phải hai tình bảo anh hùng với thằng sinh Xăm cho tôi mấy bài ấn và chú cơ bản Để tôi luyện tập Ông cho rằng Liên kết ý niệm là thứ mấu chốt Khiến cho tôi cứ ớt ớt ơ ơ Ban đầu thì tôi cũng bị thuyết phục Vì cho rằng hai tình và vân Hạo Mỗi người đều lặn lưng được bài bài chú Tuy nhiên tập thành cực khổ quá Mà tôi không biết mình đã tiến bộ được bao nhiêu Nên đâm ra chán nản hai tình bước tới chìa tay kéo tôi đứng dậy ông nói rồi thằng cháu mày sẵn sàng cho bài tập bữa nay chưa bây giờ tôi mới phấn khởi được chút đỉnh nói não ngài từ ngày được hai tình thông não tôi mới hiểu được phần nào sự cực khổ của anh hùng hay thằng sinh mỗi lần họ đánh việc điều khiển khí trong người làm sao cho nó đến được vị trí cần bắt ấn niệm chú khó một thì tập trung ý niệm để đòn chú đó phát ra uy lực mạnh Lại thành khó mười Tôi hấn hở nói <cười> Bữa nay mình tập bài gì chú hai Giảng chú đồ hả Cái thằng khùng Hai tình lại gõ đầu tôi Dặn chú đồ thằng cháu mày chưa xong Thì phát chú kiểu gì Không không Bữa nay qua cho thằng cháu khai lại tiền hổ Tôi như muốn nhảy dựng lên thì hả chú hai Rồi thôi xong rồi Chú hai nằm sát sạc mặt đất cho quen giận mù được đó hai tình lắc thanh, ông luôn khai xong là phải thu lại liền. Ủa, thu lại sao quấn đây chú hai? Tôi khá chân hững Hai tình kéo vai tôi ngồi xuống bóng mát chỗ cái bàn. Ở đây có một khoảng đất rộng chừng ba mét vuông, mát mẻ vô cùng. Cái bên là dòng thời gian. Tôi cùng chú hai ngồi xuống xếp bằng ngay ngắn. Hai tình hỏi. thằng cháu mày có biết từ lúc khai phù cho tới lúc thu phù của mình thì mình tốn bao lâu không là sao chú hai con chưa có hiểu lắm bảo an gắt tôi nghĩa là từ lúc mày khai thiên hổ mày giữ nó trong vòng bao lâu thì tắt được có vậy cũng không hiểu nữa tôi hơi méo miệng ngẫm nghĩ vài giây tôi đáp thì, thì thu phù được liền nếu như con muốn đó cho hai <cười> vậy đó hả Vậy thằng cháu làm qua coi thử Tôi vẫn chưa hiểu lắm Tuy nhiên cũng làm theo lời hai tình Nhắm mắt lại Tập trung khí vào trắng Cổ, bụng Và những đầu ngón tay Sau đó dồn sức đẩy thiên hổ ra cực mạnh Một trận gió rất lớn nổi lên xung quanh Cái vậy mà chú hai vẫn ngồi đối diện tôi Chẳng mảy may lay động Khiến cho tôi có chút quỳ Thiên hổ bây giờ bao bọc lấy cả thân thể tôi luồng pháp khí màu đỏ đen cuồn cuộn Thành những hoa văn vằn hổ cực đẹp Lúc này hai tình mới đưa tay ra hiệu cho tôi thu phụ Tôi làm theo Nghĩa là phải chặn khí lại Tuy nhiên có làm thêm mấy lần Thì thiên hổ vẫn cứ cuồn cuộn trơ trơ ở đó Khó hiểu tôi hỏi bảo an Ủa sao sao kỳ vậy, Sống tắt được Bảo an cũng ấp úng luôn Làm sao mà tao biết Mà nói nào ngay Từ trước tới giờ khai phụ rồi ba vô đập nhau Chứ có thu luyện đâu Tôi thấy con mèo này nói cũng có lý Còn chưa kịp hỏi hai tình thật hư như thế nào Thì bỗng thấy một tia sáng pháp khí đâm thẳng vào mặt tôi Theo bản năng tôi gồng thiên hổ vào tay Đập mạnh xuống đất Đẩy thân người lùi ngược về sau năm sáu thước Đồng thời siết cơ Đẩy lượng pháp khí còn lại vào vuốt hổ Đâm thẳng vào kẻ nào dám đánh lén Lúc này mới thấy đó là hai tình Chú hai với vẻ mặt nghiêm trọng Dùng không quy đánh vào mặt tôi tới tóc Làm cho tôi gồng mình chống chịu Cũng không hẳn tôi không phản đòn được Chỉ vì chưa hiểu vì sao chú hai lại tấn công mình thôi Gần hai phút trôi qua như thế Cuối cùng hai tình cũng dừng Tôi thu thiên hữu, trợn mắt hỏi Chú hai, chuyện này là sao? Hai tình cười giòn <cười> Sao trăng gì nữa? thằng cháu mày vừa thu thiên hổ được rồi thôi tôi đứng tần ngần quả nhiên là như vậy có biết sao không tất nhiên là không rồi tôi gượng gạo nói thôi chú hai nói cho con biết luôn đi nãy giờ quê mấy bận con không muốn quê thêm nữa đâu hai tình khoanh tay đáp đó là vì pháp khí của thiên hổ đã được triệt tiêu dần qua từng đòn đánh Cộng thêm với việc dồn pháp khí vào từng phần khác nhau trên cơ thể Cũng phân tán đi sự cô động của nó Khi thằng cháu mày thu Thì chỉ là thu lại từng mảng nhỏ của pháp khí mà thôi Tôi dỗ trắng Ủa, đơn giản vậy thôi hả chú hai? Chứ bày nghĩ phải phức tạp như chuyện tình quảng cóc của bày gì, con bé Vì gì đó mới chịu hả? Trời đất ơi, không muốn quê cuối cùng cũng vậy à? Tôi nhăn mặt nói Vậy chú Hải nói với con chuyện này chi? Hai tịnh khoác vai tôi đi về hướng căn nhà Vừa đi vừa nói Thiên hổ là của bầy Thì bầy phải hiểu hết về nó Biết chưa? Kể cả những chuyện như thế này vào những tình huống nhất định Cũng sẽ trở nên quan trọng Còn nữa Nói cho bầy biết để bầy tránh Chuyện bị phế đi thiên hổ đó Dạ, phế đi thiên hổ hả? Được luôn hả chú hai? Đúng rồi Khi người dùng phù khai phù Rồi thu phù Dường như cùng một lúc Thì pháp khí của lúc khai Sẽ bằng với pháp khí Của ý niệm muốn thu phù Chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau Cái phù lúc đó thành đồ bỏ đó Tôi nuốt nước bọt hơn là ngay từ đầu ý niệm của tôi đã yếu xịu cộng với việc chưa từng có ý định muốn khai rồi thu ngay cùng lúc nên chưa xảy ra chuyện khủng khiếp như lời hai tình nói tôi hỏi hai tình khi hai chúng tôi vừa bước qua ngạch cửa vậy lỡ như phế phụ đi rồi á muốn lấy lại cũng được không chú hai ánh mắt hai tình chợt thoáng chút buồn ông nói được tất nhiên là được nhưng mà người dùng phụ phải đánh đổi rất lớn đó Ừ, đánh đổ gì vậy chung? Hai tình vừa mở miệng định trả lời Thì bất chợt một đường lạnh ngắt Chạy dọc sống lưng tôi Như có ai đó vừa trăm cả ngàn cây kim Làm bằng băng hàng vào vậy Cơn đau ập đến đột ngột Lại đánh tôi ngã ra đất Hàng ngàn cây kim băng hàng đó Tụ tập hai bên thái dương của tôi Rồi lại tiếp tục đâm vào Khiến cho tôi không tài nào mở mắt ra được Cứ thế lăn lóc qua lại Trên sàn nhà Giọng nói của một người phụ nữ Hoặc là của một đứa bé gái Hoặc có khi là của một người phụ nữ vang lên trong đầu Tỉnh lại Cầm tỉnh, tỉnh lại nhanh lên. lên Tôi cảm giác được hai cánh tay gầy trơ xương Nhưng chất lực của hai tình Đỡ tôi ngồi xuống bộ sofa Còn có bàn tay ai đó khá sần sùi Bóp tráng cho tôi nữa. Đến lúc mở mắt ra thì mới biết Đó là thạch sinh Đợi tôi hoàng hôn trở lại Xin mấy hỏi Nữa hả ông cọc Sáng giờ hai lần rồi đó Thường thì mỗi ngày ông chỉ bị một lần thôi mà Mày hỏi tao Chứ tao hỏi ông trời chắc Hỏi cái làm việc căng Nè Tới giờ rồi kìa Vô nhanh đi Cái bà Tú Linh bà cằn nhằn đó Hai tình dỗ dai tôi dạy cái Chờ cùng với thằng Sinh đi vô nhà Họ có phần dững dưng với giọng nói trong đầu tôi Cũng không trách họ được Vậy như lời thạch sinh nói thì ngày nào tôi cũng bị Riết rồi thành quen thôi Tôi không biết giọng nói đó là của ai Hoặc tại sao người đó lại muốn tôi tỉnh dậy Hỏi báo an và hải tăng tử Thì hai đứa nó không hay không biết gì hết Chẳng lẽ như anh Hùng nói Cái đầu tôi thành cái nhà trọ từ lúc nào rồi cũng nên Ngặt cái là không biết kẻ đến trọ lần này Là ma hay quỷ hay là con người hai tình ra chiếc võng sau nhà nằm đợi cơm vừa hút thuốc vừa nhìn mấy cái vỏ lãi cỡ vừa lao vút đi qua dòng thoại gian kệ bọn tôi làm gì ổng cũng không hỏi tôi liếc mắt nhìn về phía căn phòng ngủ đóng kính khẽ thở dài chắc chuyện đánh đổ cho chuyện phế đi thiên hổ phải để hỏi lại sao rồi vì như lời thằng sinh nói cấp này tú linh hơi cọc tính tôi đẩy cửa sau cửa là một bức màn đen dài sòng sọc thận trọng đóng cánh cửa sau lưng lại tôi mới vén màn bước vào bên trong là anh hùng đang ngồi xếp bằng nhắm mắt thằng sinh thì nửa ngồi nửa nằm lưng dựa vô bức tường nóc rượu tú linh thì ngồi chính giữa phòng vừa thấy tôi đã lên giọng làm cái gì mà lê mê lê mê chậm như con rùa vậy sinh cười nắc nẻ <cười> tôi nói rồi mà ổng nghe Ông mới bị kêu tỉnh dậy nữa đó cho đẹp Tôi gượng cười nhãn miệng. tu Linh cũng không tỏ vẻ quan tâm là mấy. Cô lại gắt. cho có ngồi xuống chưa? Hay đợi chế lại chắc tay? Rồi rồi rồi, ngồi liền nè. Căn phòng kính bưng không chút ánh sáng, cũng không có đèn điện. Thứ duy nhất giúp tôi thấy đường phát ra từ bốn cây đèn cầy cắm ở bốn góc phòng. Trước mặt tu Linh, con gà ngậm hồn chứa anh thông bên trong đã nằm ủ cánh. Thưởng thức chén gạo trắng thơm lừng Dùng làm bữa trưa cho nó Cuối cùng chúng tôi vẫn chưa đem được anh thông về Muốn biết Chắc có lẽ phải quay lại hai tuần trước Ngày mà hai tình đến tìm chúng tôi Cũng là thời điểm 49 ngày hẹn với chân giới 49 ngày trôi qua Cũng là 49 ngày thấp thổn Những chuyện đã làm được Và không làm được Những chuyện ấp ủ Những tiếng thở dài thất vọng Chán nản Họa chăng cũng là để chuẩn bị cho tôi để đối mặt với thứ sắp xảy đến. Những ngày cuối cùng chúng tôi chờ được trước anh Thông về, không biết là hên xui mai rủi như thế nào mà lại rơi vào đầu năm. Khi mà cơn gió mát lạnh của Tết Nguyên đáng, chỉ làm cho tâm hồn chúng tôi như ngọn lửa bừng lên đến đỉnh điểm. Anh Hùng và Tú Linh dọn hẳn vào ở chung với tôi và Thạch Sinh. Chỉ cần một cuốn điện thoại của Trần Gia là chúng tôi lên xe bọt đi ngay. Đồ đạc cũng đã chuẩn bị sẵn từ tuần trước Tại sao lại là cuộc điện thoại của Trần Gia? Việc này là kết quả của cuộc trò chuyện Của những người đại diện chân giới Bố chính sứ độ sẹo Với những bô lão lục lâm ở dưới gian thành Khi gian thành biến thành một chân giới Lục Phương Tư Rồng đã đưa ra đề nghị Là những người có mặt ở đó Sẽ chọn ra bốn đại diện Mỗi đại diện giữ một chìa khóa dẫn vào chân giới này Điều đó cũng dễ hiểu, vì lần đầu tiên chân giới trao nhau với giang hồ ẩn mật Lục Lâm, nơi chân giới mọc lên cũng là nơi cất giữ bàn tính trời. Phân ra như vậy là hợp lý. Bốn đại diện đó gồm có, độ sẹo của chân giới, tư rồng của Trần Gia, chính danh của Na Long Hội và một người tôi chưa biết mặt hoặc nghe tên là của Lý Gia. Chiếc chìa khóa mà Tư Rồng giữ hiện tại giao lại cho trưởng tộc Trần Gia, Trần Thiên Nga. Lục Phương cho rằng đó là hợp tình hợp lý. Riêng tôi thì nghĩ rằng chắc ông ta lại có toan tính riêng gì khác, cho nên không muốn mang gánh nặng đó mà thôi. Trần Thiên Nga hẹn chúng tôi tại bến đò ngang gần hộ phòng, nằm trên tuyến đường Quảng Lộ Phụng Hiệp. Đến đó rồi, dùng lục ngữ tìm một người quen của Thiên Nga. Người đó dẫn chúng tôi đi rất sâu vào một thiên bà dựng sẵn, Tất nhiên chuyện này không có gì bất ngờ Đi làm chuyện lục lâm mà vô quán cà phê Thì mới buồn cười Băng qua hơn chục công đất Nhảy qua năm sáu cái kinh Người chỉ đường mới chỉ cho tôi Anh Hùng, Tú Linh và Thạch Sinh Thấy bóng dáng cao lớn Nhưng không kém phần đẹp lão Của trưởng tộc Trần Gia Bà đang đứng chắp tay sau lưng đợi sẵn Cười dẫn đường từ biệt cả bọn Xung quanh Thiên Nga không có ai cả lần đầu được diễn kiến bà qua lời kể của tú linh nhưng khi gặp mặt rồi mới biết vì sao bà không cần bất cứ tùy tùng nào tất cả chỉ gom lại ở hai chữ nội lực cũng giống như bao bô lão khác một cái liếc mắt của trần thiên nga đủ làm cho tất cả da gà trên lưng tôi nổi lên gai ốc bảo an và hải tăng tử cũng không dám hó hét còn bạch hổ thì ngoan ngoãn nằm yên tú linh khoanh tay thưa Dạ thưa cô Nga con mới tới Đoạn quay sang nhìn tôi Anh Hùng và thằng sinh Ba đứa ban đầu còn bỡ ngỡ Đến khi giật mình Thì cũng khoanh tay hết sức lễ phép Thiên Nga nghi mặt trợn mắt nhìn ba đứa chúng tôi một lượt Cảm giác như bà ta sẵn sàng Nhảy tới xác chuốn vào mặt từng người Tuy nhiên chừng nửa phút sau Bà nở một nụ cười hiền Thật là đáo để Tôi biết Tú Linh là một phụ nữ đẹp Nhưng nhìn ánh mắt và nụ cười của Thiên Nga Đủ hiểu lúc trẻ bà ta còn đẹp hơn Tú Linh gấp mấy lần Thiên Nga nói mèn đét rồi Sáng vợ làm quần quật à Không có nghĩ được cái tai Mà nè Đường vô đây có khó đi không mấy đứa Có thì nói tao biết Tao dựng là cái thiên khác Tú Linh lắc đầu đáp Dạ không của ngay Hơi xa chút à Mà để con giới thiệu Đây làm Thiên Nga khoác tài Thôi khỏi đi bê ơi Tao nhìn một phát tao biết liền Thằng này là thằng hùng cây chuối nè Này là thằng mèo con nè Này là thằng thầy chùa xin gò đen Đúng chưa Thiên Nga vừa nói vừa chỉ mặt từng đứa Anh Hùng méo miệng vì nghe Thiên Nga gọi mình là hùng cây chuối Sinh thì tròn mắt Ủa, sao con Nga biết hay à? Sống tới từng tuổi này Mà mấy cái chuyện nhỏ xíu siêu vậy mà không biết nữa Thôi bỏ chức mẹ đi hai mấy đứa ha Thì Nga nói xong thì bật cười lớn Tôi thấy tính tình của một trưởng tộc Mà lại thân thiện như thế thì quả thật không quen Nào là Tăng Phật Long, Diệp phát Lâm Duệ Nương Rồi còn Lê Cao Hưng Tất cả đều như hổ đối muốn nhai xương cả lũ chúng tôi Ba người kia còn đứng nói chuyện gì đó. Riêng tôi thì mở mắt hổ nhìn quanh một lực. Chỗ chúng tôi đang đứng là một cái bờ mẫu. Cây quên diệp đâm thẳng lên trên nền trời xanh. Giữa những đám mây có thể thấy những quần pháp khí như điện xẹt của thiên mà Trần Thiên Nga dựng lên. Tứ bề được bao bọc bởi những cánh đồng xanh lá mạ. Hàng triệu ngọn lúa vừa đơm hạt được những cơn gió ưu ái, nâng niu làm cho chúng đung đưa gần sống. Nhìn mỹ miều chẳng khác nào một tấm lụa của mẹ thiên nhiên. Khoảng 15 phút sau, Trần Thiên Nga tiến hành mở cổng chân giới. Chuyện này tôi có nghe Tú Linh kể lại. Đợt có núi Pháo Đài, tôi đã từng trải qua kinh nghiệm ngậm đũa đi quanh gốc cây. Theo lời thằng bé canh cổng, thì đó là cách duy nhất để người của nhân giới tiến vào chân giới. Tuy nhiên nếu có chìa khóa được làm theo một cách bí mật của chân giới, thì người thường chỉ cần mở cổng ra. không cần phải có nghi lễ rườm rà gì. Nói là chìa khóa chân giới, chứ thực chất là một cái kim bài, giống như thứ mà tôi nhặt được ở dàn người đen và vô tình đem ngung khoan đến thiên ngục. Thiên ngà bước đến một gốc cây khuynh diệp gần đó, xem xét một chút, rồi áp kim bài lên thân cây. Đúng lúc ấy một trận gió lạnh ngắt đầy chết chóc thổi đến, làm cho tầng tầng lớp lớp lúa non ngã rạp sang một bên. tôi còn chưa biết nhìn đâu xin kiều vai tôi chỉ về phía tích xa chỗ đường chân trời nơi có một vòng trung ốc màu đen đang từ từ hiện ra từ hư không chúng tôi căng mắt ra nhìn từ vòng tròn trung ốc bỗng lồi ra một vật thể có hình hài rất ngộ dùng mắt hổ có thể thấy được đó là một cái đầu ngựa con ngựa đen mắt đỏ nhìn rất hầm hố kéo theo một cổ quan tài ở phía sau Chúng tôi không ai bảo ai, đều đứng lùi lại, chừa chỗ cho cổ xe ngựa quái dị kia đáp xuống. Đúng là chân giới, lúc nào cũng đem đến cho tôi những bất ngờ không báo trước. Cổ quan tài nắp vòm bằng cây trái rừng, có màu nâu đỏ, họa tiết cây trái chim muông hai bên hông được sơn son thiếp vàng, đái gắn vào phần ghế ngồi của xe ngựa. Người đánh xe đeo khăn trắng che hết khuôn mặt, cử chỉ thì ủ rũ như người chết. người đó cất tiếng theo thào hỏi, ai, ai là Trần Thiên Nga? Thiên Nga bước lên, là tôi. Người đánh ngựa đứng dậy, cũng móc ra một kim bài rồi đính lên đầu của quan tài, khiến cho nó bật nắp. Chúng tôi ai cũng trợn mắt nhìn nhau, khi thấy người nằm bên trong là anh Thông. Chẳng phải anh Thông đang được một người bạn làm bác sĩ của anh Thắng bảo quản hay sao? Tôi nhìn sang anh Hùng Thấy biểu hiện của anh cũng đủ biết là anh cũng đang không hiểu như tôi Và tôi cũng có cảm giác Đây không phải là lúc thắc mắc Lúc này người đánh xe lại cất tiếng theo thảo Theo lệnh của quỷ bàn tôi cào Lý sư đạo thuộc Hồng Lô tự Trao người cho nhân giới Xin mời các máu tiếp nhận. Nói xong thì đưa ra một tờ giấy và một con dao. Chúng tôi tất nhiên không hiểu. Nhưng đối với một cũ gừng già như Trần Thiên Nga thì khác. Bà không hề do dự. Dùng dao cắt một đường trong lòng bàn tay. Rồi nhỏ máu lên tờ giấy kia. Người đánh ngựa thận trọng gối tờ giấy lại. Tiếp tục nói. Để hoàn thành độ kiếp, bây giờ sẽ nhập xác vào hồn xin mời giao gà ngậm hồn rồi qua bên kia ngồi đợi con gà ngậm hồn lúc sáng đã được tú linh chăm kim hiện giờ đang bất tỉnh người đánh ngựa vừa nhận gà đã kêu tú linh gỡ kim ra gà ngậm hồn vốn là vật chứa cả âm lẫn dương đứng giữa nơi hỗn độn như thế này liền lồng lộn lên đập cánh rất dữ đó là lý do mà tú linh châm kim chúng tôi còn chưa biết phải làm gì người đánh ngựa đã rút ra một con dao bản rộng lửa dao bén ngót vung tay rồi cắm xuống một lực rất mạnh tôi và sinh nhạo đến định sống mái với hắn ta tuy nhiên anh hùng đã kéo hai thằng tôi lại kịp anh lắc đầu nói là thuộc thôi miên hai thằng mày bình tĩnh đi tôi nhìn kỹ lại Lưỡi dao bản trọng kia chính xác là cắm xuống trước mặt con gà Người đánh ngựa sau đó vẽ một đường thẳng trên đất Kỳ lạ thay Con gà không còn nhảy tứ tung nữa Trái lại còn nằm ủ cánh hết sức ngoan ngoãn Thuật này hình như tôi đã thấy qua ở đâu đó Tưởng đâu chỉ là lừa đảo Không ngờ lại có người làm được Người đánh ngựa bây giờ mới yêu cầu chúng tôi ra đằng xa ngồi đợi Có lẽ không cho chúng tôi thấy tận mắt quá trình đổ kiếp của chân giới Quá trình đổ kiếp diễn ra không lâu Tuy nhiên vì sốt ruột Cho nên 10 phút trôi qua mà tưởng như cả ngày Ngày xưa khi chú chính trúc xà niên ra khỏi người anh Thông Tôi đã không thấy sốt ruột Vì thời điểm ấy tôi đâu có thân với anh Thông Giờ đây tôi đã hiểu cảm giác của ba người kia lúc đó Người đánh ngựa sau khi chui vào quan tài thì từng tiếng động rầm rập cũng dội ra, tưởng chừng như gã ta vật lộn với ai đó chứ không phải tiến hành đổ kiếp. khi chui ra rồi, thì chúng tôi cũng chạy tới xem. anh thông nằm xếp tay ngay ngắn trong quan tài, khuôn mặt giang hồ vẫn còn chút hồng hào. anh hùng thấy thế liền tán mặt anh thông mấy cái. nè, ngủ gì ngủ hoài vậy thằng này, đánh về đi, xong đổ kiếp rồi kìa. Quá trình độ kiếp không thành công. Giọng người đánh ngựa không lên cao, không xuống thấp, nhưng đủ làm cho chúng tôi bực mình. Thạch sinh nghiến răng, quay qua nói mà như quát. Nè nè nè nè, không nói gì kìa câu ra. Chân giới mấy người đâu có giao kèo với tụi tôi rồi mà. Người đánh ngựa đáp. Điều này ta phải về trình lại với quỷ bàn tối cao. Các người hãy đem gà ngậm hồn về đi Mỗi tháng ngày rằm Làm theo chỉ dẫn trong tờ giấy này Mỗi lần tiến hành Phải có đầy đủ những người thân thuộc Như vậy mới có thể dùng ý niệm Nếu hồn của người bên trong thân xác gà lại được Chờ ngày sớm thôi chân giới sẽ liên lạc Người đó nói xong Thì thả gà ngậm hồn cho chúng tôi đóng nắp quan tài lại rồi thúc ngựa chạy thẳng. Mặc cho chúng tôi có kêu ca gì, thì gã ta chỉ trơ ra như một bức tượng. Anh Hùng siết nắm đấm lại, Bức tốc trượt theo. Thằng sinh nối bước, tôi với tú linh cũng theo sao sát bên. Anh Hùng quát: Ông quan chân giới, đứng lên một chút. Nói xong anh đã đuổi kịp, nắm lấy cổ áo của Lý sư đạo kéo xuống. Ai dè vị quan người âm kia đã mở được cổng chân giới Lúc tay anh hùng chạm vào không gian của chân giới Từ bên trong phóng đi một vật như đầu rắn mổ tới Nghe chát một tiếng Anh hùng không buông cổ áo lý sư đạo ra Mà đã dồn ba tầng đại hát thiên Lại còn mở ra cả hỏa nhãn Để đối phó với thứ đó Tu linh kêu Rồi, cái đó dùng rồi, hộp đầu xuống Xin lúc này tính lôi lý đạo sư lại Vị quan này cũng không thầm thường Chụp tay của nó bật ngược lại Anh hùng định tiếp ứng Thì bên trong lại có một ánh sáng lóe lên Định chém vào lưng anh Tôi ở sát bên Không biết lúc đó tôi lấy tự tin Ở đâu ra mà thét lớn. Để cho em Rồi đấm một đòn vào cái thứ chớp đó Tiếng kèn vang lên trong trẻo Tôi vừa đấm vào cán Của một thanh đao dài Chính xác hơn là đấm vào gần tay Của kẻ đang cầm nó Trong cánh cổng chân giới xuất hiện một cặp mắt sáng quắc, thân hình cao lớn nhìn bọn tôi chầm chậm. Một giọng nói như sấm rền vang dậy đáng sợ. "Tôi mày, lui lại ngay." Vút một tiếng, sợi rồi kia lao vút ra. Nhanh tới nỗi chỉ thấy bóng đen lao tới, đã quấn lấy thân hình của Lý sư đạo, kéo vào cổng chân giới. Xong rồi cánh cổng đóng lại, trước khi chúng tôi kịp làm thêm chuyện gì khác. Vậy đó, một sự thất vọng tràn trề dâng lên trong lòng ngực của cả đám Trần Tiên Nga cũng chỉ có thể an ủi chúng tôi vài câu Rồi ai lại về nhà nấy Bà nói không trách bọn tôi Vì hành động dám bật lại đám quan chân giới lúc nãy Nhưng đừng dại dột thử lại chuyện đó một lần nữa Bây giờ thì nên giải tán thôi Cơ bản thì bà cũng có cả đống công chuyện Hôm đó phải mắt dẫn đám nhỏ lóc cốc len ken là chúng tôi đi Cũng đã tốn hết cả đống thời gian quý báu của bà Nội dung trong tờ giấy mà tên đánh ngựa đưa tôi không quan tâm mấy. Chuyện nghi lễ gì đó đã có Tú Linh lo hết. Tôi anh hùng và thạch sinh thì chỉ có mặt để cho cô tiến hành. Đó là nguyên nhân vì sao cô luôn có vẻ gắt gỏng với cả bọn. Nghi lễ với gà ngậm hồn sau một tiếng dài đằng đẵng cũng xong. Gần 12 giờ trưa cho nên cái bụng của tôi bắt đầu thăng đối. Sinh vác khuôn mặt uể oải lại tiếp Tú Linh dọn dẹp mớ đồ đạc. Anh Hùng thì cột anh Thông lại Không thôi anh Thông lại chạy lung tung mổ rách hết tất cả những thứ mà anh có thể mổ được Nói thiệt thì tôi cũng mất gần hết niềm tin rồi Không chừng đây chỉ là một con gà bình thường Như bao con gà khác Đã phục vụ tôi hết sức tận tình Trong nồi lẩu tranh ức Chúng tôi thì chẳng khác nào trò cười của chân giới ôm cái bụng trống rỗng Cùng với tinh thần ủ dột Tôi vạch tấm mạng ra đền bụng xuống bếp kiếm cái gì đó ăn tuy nhiên thứ tôi nhìn thấy khi vạch mạng ra không phải là cánh cửa lúc nãy tôi bước vào mà chính xác chỗ chúng tôi vừa làm nghi lễ gà ngậm hồn bây giờ đã nằm lọt thõm trong một căn phòng có mái trần cao ngất ngưỡng xung quanh phòng treo rất nhiều vải liệm bốn bức tường được lót bằng những tấm ván gỗ cũ kỹ đen đúa liên tục phát ra tiếng kêu có két Một mùi thoang thoảng tựa như mùi tử thi và âm khí khẽ chạm vào cánh mũi. Tôi liền gian tay đẩy mấy người kia lại. Họ cũng vừa vén mạng bước ra. Xin thang bản. Ê, cho cái mẹ gì nữa đây? Không hay tận đâu. Tôi trợn mắt nhìn nó. Giờ này còn lo chú hay Cái chỗ này cũng còn là nhà của mình nữa đâu. Anh Hùng nhìn quanh rồi nói. Hình như đây là thiên của hàng thật. Không phải đâu anh, thiên của hàng thịt không có hổ lốn như vậy Chứ lại mặt đất này lạ quá Tôi Linh nói tôi mới để ý Nhìn qua thì khá giống với loại đất vẫy rồng Thường thấy ở những ngôi nhà lá nam bộ Tuy nhiên đất vẫy rồng thì cứng Đất này hơi trơn, có chút gì đó đàn hồi. Nếu đứng lâu quá ở một chỗ Còn có cảm giác như nó phồng lên rồi xẹp xuống Tựa như con gì đó đang hô hấp Tôi giật mình Không lẽ cái phòng kỳ quặc này Được xây trên thân thể của một con rồng thật sao Còn nữa Rồng có thật sao Anh Hùng tán đầu tôi Mày lại suy nghĩ tầm bậy tầm bạ cái gì nữa rồi ừ, Anh Anh Anh coi mặt đất đi cô chừng mình đang đứng trên lưng cái con gì đó đó Anh Hùng lắc đầu Chuyện đó để sau đi Quan trọng là tại sao mình lại ở đây Ai đưa mình tới Đưa lúc nào Để làm gì? <cười> Đúng rồi đông ông cập. Lo đâu mấy cái chuyện tầm xàm bá láp không Sinh vừa cười tôi vừa nóc cò đen con dậm dậm lên mặt đất mấy cái Như muốn đánh thức sinh vật khổng lồ này Hơ <cười> Dậm một hồi coi chừng cả đám vô bụng tích lãnh nằm chơi đó Chúng tôi giật mình Giọng nói quen thuộc Cách ăn nói tuổi tiên kỳ quặc Cả đám dường như đồng thanh Là Bách Nhất Bách Nhất bước ra từ sau tấm rèm bên tay trái của căn nhà Mảnh khăn đen che đi một phần khuôn mặt vẫn trên người bộ đồ võ tướng Mà tôi hay thấy trên mạng Ở mấy cái trang cổ phong Tuy nhiên nhìn rất gọn gàng Ông quần được quấn lại bằng dây rơm Sợi dây ấy cũng đang thành đôi dài gọn gàng không kém Nói chung là khá lý tưởng cho việc quýnh nhau Chúng tôi tất nhiên liền thủ thế Chân giới lại muốn cái chó gì nữa đây Tuy nhiên khi thấy chúng tôi Ai cũng đều đằng đằng sát khí Bách nhất vội đưa tay ra cản. Cật nhã nói Nè bro, chịu chịu đi Làm gì Tôi tới đây đâu phải để đánh nhau đâu Tôi gắt Giờ mặt bộ đồ đó gì? Còn nhốt tụi tôi vô đây nữa Bộ đồ này hả Bách Nhất vừa nói vừa xây một vòng khoe. Tôi mặc nó tại nó thoải mái. Rồi muốn thì dài bữa tôi đem cho rồ dài bộ. Thôi đi, mặc bộ đó ra đường cho thiên hạ chỗ đá hay gì? Bách Nhất dường như không để ý lời chơi bay đó. Dùng tay chỉ khắp nơi mà hỏi. <cười> Mấy rồ thích cái phòng kính của tôi không? Mất gần 50 năm mới xây xong đó. Không để chúng tôi thắc mắc, Bách Nhất đã nghiêm vọng Đứng trong cái phòng này nói chuyện, không có sợ tại mắt của mình đế nghe lén. Anh Hùng trước đó đang nghe tôi kể sơ qua về người đàn ông tên Bách Nhất này. Bây giờ mới lên tiếng. Vậy ra ông chú đây có chuyện gì đó hay trọng muốn nói? Tụi tôi bữa nay sao được chinh hành này đây? Tại vì cái chuyện này nó liên quan tới mấy bồn. Chúng tôi nín thở Tất cả đều biết Chuyện có liên quan đến chúng tôi Mà lại dính líu tới chân giới Thì chỉ có chuyện của anh Thông Riêng Tú Linh khá sốt ruột Sao vậy ông chú Có chuyện gì xảy ra với thằng Thông à Dương Trung Thông sẽ không bao giờ được thả khỏi chân giới À không Nói khác hơn đi Là Dương Trung Thông sẽ không thể nào thoát khỏi trần giới Giọng của Bách Nhất không lên cao không xuống thấp Cũng chẳng nhấn nhá gì. Dường như đối với hắn đó chỉ là một thông tin bình thường như thời sự buổi sáng. Còn với chúng tôi, ai nấy đều nhìn nhau, ánh mắt hốt hoảng. Trong bụng thì như có cả đàn kiến đang cắn quậy. Thằng Sinh nói mà như quắc. Má nó biết liền mà. Chân giới nó một trận là một nẻo. Biết vậy ngay từ đầu á, đập tôi nó một trận luôn cho rồi. Bắt đầu từ ống đó. Nó chỉ mặt bách nhất mà nói. Ê, ê, ê, ê. Tôi thì liên quan gì? Mấy rồ cũng thấy hồi ở Giang Thành lũ chân giới cầu tu như cái gai trong mắt mà. Tôi ở phe mấy rồ đó. Anh Hùng thở dài hỏi Ông chú nói thằng Thông không thể thoát khỏi chân giới là sao? Ừ, tại vì Minh Đế sắp cho đóng tất cả các cánh cổng của chân giới. Những nơi như là Tràm Chim, Giang Thành đều sẽ được khóa lại rụp rụp ở đầu cho tuyệt giao mối quan hệ với lục lâm. tuyệt giao sao? Yes yes. Minh đế vừa ban lệnh xong, những bước tính toán đã xuất hiện ngay từ ngày thả gà ngậm mộng. tuyệt giao mối quan hệ với lục lâm. vậy còn giữ người của lục lâm làm gì? thì tụ mới nói đó. ngay ngày hôm đó, minh đế đã đổi ý, đem dương trung thông về lại trần giới. Kiểu như một dạng tính vật À không Nói là tính nhân mới đúng Anh Thông đâu phải đồ vật đâu phải không Nói đến đó Bách nhất cười lên hết sức gian trá Tôi nghĩ ra gì đó liền nói Coi chừng không phải đâu Có khi nào chân giới sẽ trả lại anh Thông Trước khi đóng cổng không Nhưng Bách nhất xua tay Không thể được Tại sao Bách nhất nhìn đồng hồ Cái đồng hồ khá xịn sò Trong không hợp với bộ đồ hắn ta đang mặc chút nào Tại vì chỉ còn 3 giây nữa Là đúng 12 giờ trưa Chúng tôi trợn mắt Còn chưa hiểu gì Đột nhiên mặt đất trung chuyển dữ dội Tưởng chừng như con thú dưới chân chúng tôi sắp thức giấc Nhưng không Chính xác hơn Đây chính là một trận động đất Những tấm ván gỗ kêu lên Như sắp đổ sập xuống bất cứ lúc nào Đóng vải liệm treo khắp nơi Thì rung lên bần bật Bách Nhất nói Giọng có chút vội vàng Vậy nè Tin tức tôi cũng đã báo xong rồi Mấy người làm gì làm Tôi đi à Anh Hùng bội khiệu tôi Thằng sinh cũng đã thủ thế Tôi hiểu ý Cả ba chúng tôi liền nhảy tới rất nhanh Bách Nhất bị bất ngờ không phản ứng kịp Xin gồng đại hát thiên thành mũi giáo nhọn hoắt Kề ngay trước cổ bách nhất Khoảng cách mỏng như tờ giấy Anh hùng hai tay hai đòn dạ xoa Chỉa thẳng vào thái dương của hắn Con tôi gồng thiên hổ đến cực độ Dụng lực từ hai cánh tay xốc ngược nách hắn lên Khóa chặt hắn tại vị trí Mà hắn vừa sắp bước đi Anh hùng lạnh lùng nói Đưa tụi tôi vô chân giới Tôi không nhắc lại lần thứ hai Bách nhất chặt lưỡi Mấy rộ ơi là mấy rộ Mấy rộ nghĩ tôi đưa được Thì tôi đã đưa mấy người vô quậy chân giới một trận rồi Chứ lý do gì mà tôi đi báo tin làm cái gì Như vậy cũng đâu có vui vẻ gì Nè tôi nói cho nghe Tôi có thể quay về chân giới Nhưng chỉ một mình tôi đi được thôi Không có đưa theo ai được hết đó. Tôi đâu phải người lái đò Tôi lên lúc này mới cầm kim bước tới Chỉ vào trắng tráng bách nhất Biết cái này là cái gì không? Biết biết Liệt thiên châm Vậy ông chú cũng biết Chỉ cần tôi chạm nhẹ vô da ông chú thôi Thì ông chú đi đời chứ Biết Biết luôn Vậy thì đưa chúng tôi vô chân giới Nhanh à, Trời ơi Mấy rầu đe dọa lộn ngự rồi Tôi nói là tôi theo phe mấy rầu là nói thiệt đó Nói thiệt bách nhất ngân dài chữ thiệt như một cô gái nhõng nhẽo hắn nói tiếp muốn đâm thì đâm đi có đâm tôi chết thì mấy rồ cũng không có vô chân giới bằng cách này được đâu vậy thì chẳng lẽ thật ra giọng nói của bách nhất bất chợt không còn sát bên tay tôi nữa mặc dù tôi vẫn ôm chặt lấy hắn tá hỏa quay về phía phát ra giọng nói đó Tôi mới biết hắn đã thoát ra từ lúc nào Thứ tôi ôm hiện giờ Là một mớ phải bố bốc mùi hôi thối Tôi vô đẩy nó ra Ba người kia cũng chưng hưởng nhìn tôi Thì ra chúng tôi chẳng thể làm khó được hắn Ở trong cái phòng kính kỳ quặc này Bách nhất hơi lưỡng lự Đoạn nói tiếp Thật ra Tôi cũng muốn là để cho mấy rồ tự tìm tôi Tự nghĩ ra cách Như vậy nó mới ly kỳ Nh Nhưng nhưng mà thôi Cách này có khi lại ly kỳ hơn cũng không chừng Chúng tôi như muốn ngừng thở Giọng tay lên nghe từng lời bách nhất nói Về cơ bản Minh Đế không thể đóng hết tất cả các cánh cổng dẫn về trần giới được Vẫn còn một cánh cổng Không thể đóng được Xin hỏi ngay cổng đó đâu Tôi không biết Nhưng mà tôi nghe được một điều Là ở nhà cô này có thông tin nè Bách Nhất chỉ tu linh Nh Nhà tôi Ở trên Sài Gòn ha Không không không Nói lộn Không phải nhà cô Mà là ở gia tộc của cục Cái gì mà tứ trấn trần gia gì đó Ở đó có một cái thư viện mà phải không Thư viện trần gia sao Ba thằng chúng tôi đều quay lại nhìn Tú Linh Vì chúng tôi đều biết cái thư viện đó Ở tận dưới bác vực Làm sao mà đi tới đó đây Tú Linh rõ ràng cũng trở nên bối rối Người duy nhất có thể dẫn cả bọn xuống bác vực Là bà Sò Nay đã không còn nữa Bây giờ chẳng lẽ lại làm phiền Trần Thiên Nga tiếp Định quay lại hỏi Bách Nhất Thì bất chợt cơn rung động âm ỉ nãy giờ Trở nên dữ dội hơn gấp mấy lần Tệ hơn nữa Bách nhất cũng đã biến đi đâu mất biệt Chúng tôi chỉ rời mắt khỏi hắn chưa được 10 giây Mà hắn đã chui xuống cái lỗ nào mất tiêu rồi vai tôi bỗng đau nhói Cả thân thể như bị hơn mấy chục người hợp sức mà kéo Mà ném tôi đi vào một không gian đen tối Nhắm mắt lại, mở mắt ra Đã thấy mình ngồi ở ngôi nhà ven sông lúc nào không hay Căn nhà trống trơn, cửa nẻo mở toang Tôi đưa mắt nhìn quanh thì không thấy hai tịnh đâu. Xin bước tới, nhặt một tờ giấy trên bàn lên rồi đưa cho chúng tôi xem. việc qua nhờ giúp, chắc là không cần nữa. Qua sẽ đi với Tăng Kiều Trâm. Hẹn ngày gặp lại. Có lẽ trong lúc chúng tôi bị nhốt trong phòng kính, thì Tăng Kiều Trâm đã tới đây. Vì tưởng còn làm nghi lễ, cho nên hai người bọn họ không làm phiền. để lại tờ giấy là đủ. Tôi ngồi xuống ghế Bây giờ chuyện đó cũng không quan trọng nữa Anh Hùng hỏi Tú Linh Bây giờ Chắc nhờ cô Nga cho mình vô thăm thư viện một chồng Em thấy sao Tú Linh lắc đầu Ở đó Không có bất cứ một cuốn sách nào nói về chân giới hết Khỏi có mắt công súng Lúc trước tìm thông tin về đảo sư mù Em đã lục nát cái thư viện đó mà xin gãi đầu Vậy không lẽ anh chàng Bách Nhất nuôi dốc à Tôi bảo ông Nói dốc mà làm vậy thì màu mè quá Tao nghĩ ông nói thiệt đó Chứ ông không nghe bà Linh nói hả Với đó làm gì có sách à, Thật ra là còn một thư viện khác đó. Tôi linh nói làm cả ba chúng tôi đều quay lại nhìn Anh Hùng hỏi Không lẽ em muốn nhắc tới Cái thư viện của Trần Bá ở Cô Tô sao Tôi linh gật đầu Chẳng hiểu sao tôi có chút bất an Khi nghĩ về cô tôi Như mỗi lần Tôi sang nhà chào ba mẹ Trước khi lên đường đi tiếp Tuy nhiên lần này lại có chút khác biệt Mẹ tôi nghe tôi đi Liền kéo tôi về phía khu giường của bà Còn thận trọng khóa cánh cổng rào Sau lưng lại Tôi đứng nhìn đủ thứ cây trái rau cũ Nhưng không hiểu sao Lại nghe thoang thoảng một cái mùi hương Như tiệm thuốc bắc. Tôi liếc sang cái giường tre Mà hồi trước mẹ tôi đặt cách đem vô đây cho anh Thông ngã lưng Lúc ấy thì mẹ mới kéo tôi ngồi lên đó Tôi hỏi "Ôi, bữa nay mẹ sao vậy? Mẹ tôi là một người phụ nữ nhỏ con Tóc bạc búi cao Tuy đã già nhưng khuôn mặt hết sức thanh thoát Cử chỉ thì nhanh nhẹn Là người đàn bà thông thái nhất mà tôi từng biết Mẹ gác chân, lấy trầu ra nhai Ánh mắt như đang giấu giếm điều gì đó đến khi tôi hỏi đến lần thứ ba thì mẹ mới nói thằng ba mày đi lần này bao lâu mới về? Dạ tất nhiên là về sớm hơn hai rồi mẹ. <cười> tôi cười giỡn mẹ nhéo tai tôi rõ đau rồi vậy tao hỏi thì trả lời nhanh tôi chặt lưỡi thang đau rồi bảo thì con cũng đâu có biết đâu mấy lần trước con đi mẹ đâu có hỏi vậy. Ủa, lần này có gì đặc biệt hả Ờ hay là ừ, Con không có đi có mắt luôn nha Con có người thương rồi Coi mắt thằng cha mày Người thương của mày tròn méo ra sao kể xác nó Nè Lần này đi Gặp khó khăn gì thì cứ quay về nhà nghe con Đừng có cố quá Tôi tròn mắt nhìn mẹ Tôi biết là mẹ lúc nào cũng lo cho mình Nhưng không ngờ có ngày mẹ lại nói ra thành lời như vậy. Tôi hiểu tính mẹ. Không bao giờ mẹ nói ra suy nghĩ trong đầu. Có lo cho con cái cũng chỉ thể hiện qua hành động. Mẹ giống ba là ở điểm đó. Biết được mẹ đang nghiêm túc, tôi dịu mặt lại. Cũng nghiêm túc trả lời. Dạ, yeah, con nhớ rồi. Có gì là con về liền? Mẹ thở dài. Úi, cái nhà này... ông cháu đều như nhau cứ đi suốt suốt à nếu mà tao không già yếu chắc ông ba mày cũng đánh ghe đi mất biệt lâu rồi thôi đi đi Bà lần này mày đi đâu tôi gãi đầu dạ con cũng chưa biết nữa ừ hay thiệt đó giống ông nội mày không khác miếng nào mẹ nói đến đó thì đuổi tôi ra khỏi khu vườn của bà Rồi lại đóng cửa rào bước vô bên trong Hình như lúc bà quay đi Tôi nghe thoang thoảng một tiếng thở dài Tôi khép mắt Chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả Tựa như những điều khủng khiếp và tồi tệ nhất Đang sắp ập đến cùng một lực Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của thiên Mười Thủy đạo hàm lung, thuộc cổ long quái sự ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.